các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bên Mỹ thuộc loại gia đình trung lưu, có nhiều người học thức. Ở Mỹ không có tương lai nên rủ nhau bỏ trốn qua biên giới. Nhờ tiếng Anh, hai anh em giao dịch được ngay với người Mỹ. Chỉ có điều cách phát âm của Ramon hơi khó nghe vì pha trộn accent Spanish nhiều hơn Fernando. Diễm hài lòng gật đầu bảo: "Thôi được rồi, tôi mướn cả hai anh em." Hai anh em cùng hân hoan nói cảm ơn. Diễm dùng remote control khóa xe rồi vẫy tay bảo hai gã đi theo vào Home Depot. Nàng nói: "Vào đây đã, tôi cần mua một vài thứ lặt vặt." Cửa hàng mới mở, vắng khách rộng mênh mông, Diễm nhìn giáo giá rồi đi nhanh lại khu bán dụng cụ làm vườn, lấy hai cái xẻng và một cái xô lớn. Fernando gật đầu nhìn Ramon, ngầm hiểu với nhau rằng công việc hôm nay sẽ là đào đất, làm vườn hoặc trồng cây. Công việc này thì chẳng nặng nhọc bao nhiêu vì cả hai đã quá quen rồi. Tuy vậy, nhân lúc giẫm vào quầy trả tiền, Ramon đã hỏi thẳng anh mình bằng tiếng Spanish. "Bãy trả mình bao nhiêu một ngày?" Ronaldo đáp nhỏ, "Tao chưa có hỏi." Ramon giục, "Anh nên hỏi đi, hay là đòi bấy trả tiền giờ?" Ronaldo không nói gì, kinh nghiệm cho thấy dù trả tiền giờ hay trả theo ngày thì cũng đều là giá rẻ mạt bởi họ là dân ở lậu không dám đòi hỏi. Trả theo giờ thì có thể làm tà tà nhưng lại sợ chủ chê lười, lần sau không mướn nữa, còn trả khoán theo ngày thì phải tranh thủ để làm cho xong việc càng sớm càng tốt, thường thì sẽ vất vả hơn. Ramon lại nhắc, anh nên đòi bãi 100 một ngày, nếu tính tiền giờ thì ít nhất cũng phải đòi 12 đồng một giờ. Fonendo hơi bực mình vì thấy thằng em quanh năm thất nghiệp. Hôm nay được gọi đi làm thì lại giờ thói ăn mày đòi xôi gốc. Fernando có những thằng bạn may mắn được vào làm trong những tiệm ăn Việt Nam, phụ bếp bưng phở, khuấy bột làm bánh, quét dọn đổ rác, nói chung là chuyện gì cũng làm, gọi là may mắn bởi vì công việc ổn định và ăn uống đầy đủ, nhưng lương bổng chẳng có bao nhiêu, thậm chí tiền tip cũng không được chia. Vì vậy chẳng đứa nào dám eo sèo vì chủ sẵn sàng sa thải ngay và đón người khác vào. Cay đắng đến đâu cũng phải chịu, bởi thân phận ở lậu đương nhiên nó phải như thế. Anh em Fernando cũng đã nhờ bao nhiêu thằng bạn giới thiệu cho đi bưng phở, nhưng chưa có chỗ nào trống. Hôm nay được gọi đi làm là mừng rồi, chả nên làm mất lòng chủ nhân. Fernando hững hờ bảo em, để lát nữa xem bài thôi mình làm cái gì đã, rồi tao mới mới ra giá được. Mày nên nhớ đàn bà bao giờ người ta cũng cao hơn đàn ông, nhưng ít nhất tao cũng sẽ đòi mỗi đứa 80 một ngày. Ramon lại chỉ chiết thêm. Anh cứ đòi 100 đi, được thì tốt, nếu bả ấy kỳ kèo thì mình xuống 80 cũng được. Fernando gật đầu rồi theo diễm ra cửa. Gã cũng nhìn rõ cái bất lợi của gã là cả hai anh em đều không có xe, không có dụng cụ đồ nghề nên công việc bị giới hạn khá nhiều. Vì vậy Gã biết thân biết phận, ít khi dám đòi hỏi. Mặt trời vừa lên cao sau rặng cây xanh ở cuối sân làm tan bớt lớp sương mù mới lúc nãy còn dày đặc. Ba người lên xe, Fernando ngồi phía trước bên cạnh Diễm. Ramon cầm hai cái xẻng và cái xô nhỏ leo lên băng sau. Diễm vừa mở máy lại tắt ngay, quay sang bảo Fernando: "Thôi chết rồi, quên mua găng tay cho hai anh. Không có găng tay thì có cầm xẻng xúc đất được không?" Fernando chưa kịp trả lời thì Ramon đáp, được, khỏi cần găng tay, chúng tôi quen rồi. Diễm mừng rỡ bật máy xe và nói, "Ôi thế thì tốt quá rồi, thôi thôi, đi, mình đi về." Diễm cho xe phóng nhanh ra đường, cả ba cùng im lặng. Khá lâu Fernando mới quay sang, dè dặt hỏi, "Thưa bà, bữa nay bà thôi chúng tôi làm gì ạ?" Diễm hờ hững đáp, "Thì cứ về nhà đi, về nhà rồi tôi cho biết." Ramon nóng ruột chồm người lên hỏi, Bà chả anh em chúng tôi bao nhiêu một ngày. Diễm lạnh lùng nhắc lại, "Chị về nhà rồi tôi cho biết. Tôi muốn hai anh là phải bắt đầu cho sớm để cho nó mát mẻ. Tôi mua thức ăn trưa và ăn sáng cho hai anh nữa." Fernando hài lòng hỏi thêm, "Dạ, th thưa bà thôi chúng tôi một ngày hay là mấy ngày ạ?" Diễm nói nhanh, "Vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà tôi sẽ trả tiền cả ngày." Rồi tất cả lại im lặng. Khoảng 20 phút sau, diễm cho xe vào sân. Đó là căn nhà cũ, rộng ngang, không có lầu, nằm trong khu vực yên tĩnh được đánh giá là rất an toàn. Bởi vậy tuy nhà cũ nhưng giá nhà cao hơn nhiều vùng khác. Bãi cỏ ở sân trước có lẽ thiếu bạc. Bản... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net